Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các bạn đang chơi với Vì như vậy người này đang nghe hết tâm sự của chị em nàng rồi Chắc chắn anh ta phải là người nhà của vợ chồng bệnh chứ không sai Tôi vẫn cũng lung tung không kém gì chị Nàng không ngờ còn người này ở lại tới giờ này Biết được ý nghĩa của cả hai người quá phụ trẻ này Tấn dịu dàng nói Tôi là bạn nào của Bình từ nhỏ Vừa rồi lúc ra về Anh tài xế của anh Bình Có cho biết chị còn ở lại đây Nên tôi mạo muội đứng chờ Bây giờ thì muộn lắm rồi Chúng ta phải về đi thôi Tụi trình thở vào nhà nhỏ Nàng mau mắn nói Dạ cảm ơn anh Tụi em là phiền anh quá Còn chị nhà đâu Việc tụi trình hiểu lầm Nhung là vợ mình Tân nói À cô Nhung lúc nãy phải không Tụi tôi chỉ là bạn bè với nhau thôi Chưa đến nào có gia đình cả Bạn học chung với anh Bình mà thôi Cô ấy đưa chị lên về rồi Nói thôi ở lại đưa hai chị về Dù sao thì Tô Vân cũng là vợ anh Bình Với bạn bè thì dù là vợ lớn Vợ nhỏ cũng thế thôi Tôi tiếc là không được biết chị Tô Vân sớm hơn Tự nhiên Tô Trinh có cảm tình với Tân Nàng nghĩ người thanh niên này Không ngờ lại tốt bạn bè như vậy Chàng ăn nói dịu dàng Dễ thương làm sao Tô Trinh Kéo em đứng dậy nói. Tù Vân ơi, về đi em. Tù Vân bịm diện theo tay chị đứng dậy. Bỗng nàng lão đã muốn tên. Tù Trinh ôm lấy em. Nhưng lục trộm làm nàng mất đà Nhưng cả hai chị em muốn đổ xuống. Tân đứng bên cạnh vội vàng đỡ hai người. Vô tình chàng ôm trọn Tù Trinh trong lòng. Nàng cũng níu cưng lấy chàng. Tân nghe được cả hơi thở hồn hèn của quá phụ trẻ. Chàng nói nho nhỏ ạ chị cứ sao không, tôi đưa hai chị về nhé. Tôi chỉnh cảm ơn rối rít. Dạ, tụi em không sao, chỉ sơ ý thôi. Ba người tản bộ trên con đường nhỏ dọc theo những hàng mộ lạnh lẽo. Trời đã sẩm sập tối, tiếng côn trùng bắt đầu gọi nhau kêu réo. Tuấn vừa đi vừa để ý Tô không ngờ bệnh lại có cô vợ bé nhỏ thế này. Có lẽ nàng chỉ độ 20 tuổi là cùng Trông nàng muốn mỉm như một con búp bê Ngày từ lúc anh chàng tại xế cho Tân biết Tú Vân là vợ nhỏ của mình Chàng đã định ngay trong đầu Phải làm quen cô bé này Để hỏi thăm những gì Bình làm trong ngày khám xét nhà ông già Giống y hẹt cha chàng kia tâm ảnh thì liền đã tra cho chàng rồi Nhưng nàng nói Bình công tác ngay Không biết gì trong vụ này Bây giờ Tân mới biết Anh chàng trốn tới nhà vợ nhỏ hú ý Nếu vậy thế nào không nhiều thì ít Tú Vân cũng nghe Bình kể lại vụ xét nhà Bởi vậy Tấn đã cố tình nán lại để làm quen và dò hỏi những gì Bình đã nói bên nàng trước khi chết Ra tới chỗ đậu xe tấn mới để ý hình như hai người con gái này đi theo xe buýt Như vậy thì bây giờ làm gì có xe ở nơi hoang vắng thế này Nếu không có chàng không biết họ sẽ tính sao Biết vậy nhưng tấn cũng cứ hỏi Ai chị định về bằng xe gì? Tú Trinh ngơ ngác hỏi Ờ đây không có xe gì kêu về được hay sao anh? Tân mỉm cười nói Ở đây làm gì có xe taxi hay xích lô như ở Sài Gòn chứ Giờ này nội bộ ra tới chợ cũng phải 2-3 tiếng mới tới bến xe làm Nhưng tới nơi thì xe cũng hết chạy rồi Tú Vân giao giác Trời ơi vậy tụi em phải làm sao bây giờ? Tú Trinh bình tĩnh hơn hỏi tần Vậy anh về bằng xe gì cho tụi em đi chung được không? Tân gật đầu Cũng vì vậy mà tôi ở lại chờ hai chị Nhưng tôi chỉ có một chiếc xe Honda Ông hiểu chở hai chị có ngại gì không? Tú Trinh mau mắn nắm lấy tay Tân nói Còn ngại ngùng gì nữa hả anh? Nếu không có anh tối nay không biết tụi em ra sao rồi Tân thấy thật gần vụi với Tú trình thực sự Từ trước tới giờ, chàng là người tình cảm rất khô khăn. Phải nói ngoài nhung dàng, chàng không còn hứng thú với bất kỳ người con gái nào. Ngay cả với hương, tấn còn lại gì, tình cảm của nó dành cho chàng ra sao? Nhưng chàng không thấy một chút, không mảy may một chút xúc động. Không phải vì vấn đề giải cấp, bởi vì với hương, tấn thấy, tấn không có cảm giác hàm muốn Với như cũng vậy, tình yêu chàng dạy cho nàng thật đứng đắn và nghiêm chàng đúng mức đã không biết bao nhiêu lần gần gũi mà Tấn vẫn giữ đúng tư cách của nhà mô phạn. Chẳng khó khăn với vấn đề xác thịt còn hơn một nhà tu khổ hạnh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net